Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Nhưng Phượng không trả lời, cơ chỉ hướng đôi mắt u uẩn buồn đắm lên nhìn anh rể, rồi từ từ lùi dần và xa dần. Hưng đứng yên tại chỗ, mồm há hốc nhưng không nói được gì. Bỗng nhiên Phượng dừng lại bật lên tiếng khóc. Gió từ ngoài cửa hình như vẫn vừa thổi mạnh hơn, luồn qua những ô thoáng, những khung cửa vẫn còn đang mở, để tạo nên những âm thanh trầm buồn u uẩn Như để phụ họa cho tiếng nức nở nghẹn ngào của người con gái Thì không tắt nghẹn ở trong đêm Làm cho không gian nhố một màu tăng tóc đau thương vô hẳn Hưng không biết em vợ của mình gặp chuyện gì Nhưng đến giờ này thì anh tin chắc chắn rằng Phượng đã chết Rồi đột nhiên cô ngừng khóc khuôn mặt tái nhợt hướng lên và bật lên tiếng nói Anh Hưng ơi Chị Loan giết em Hưng hà hốc mồm như một người chúng phải kinh phong Anh đờ người ánh mắt lạc thần không tin vào những điều mà đôi tai vừa nghe được. Đầu của anh quay cuồng ong ong đau như bú bổ. Hưng nhìn thấy em vợ cùng lùi thủy bước ra ngoài cầm, rời khuất vào trong mạng đêm tăm tối mịt mụng. Cả căn nhà vắng lặng chỉ còn anh đứng đó với bao nhiêu suy nghĩ dị thường đang quay cuồng trong tâm trí. Vậy là hồn ma của Phượng đã trở về, nhưng là để nói ra cho anh biết một bí mật kinh hoàng khủng khiếp. Cô đã bị chính chỉ ruột của mình hãm hại. Hưng vội vã chạy vờ vào và trong buồng anh định gọi loan dậy để hỏi cho rõ sự tình. Nhưng khi bước vào trong, thì một cảnh tượng đau đớn lại hiện lên trước mắt. Ngồi gục đầu dưới đất là loan, cô treo cổ bằng sợi dây buộc màn. Hai chân và mông vẫn còn chạm đất, nhưng cái cổ bị treo lên, ép cho cầm gục hẳn xuống. Sợi dây buộc màn vắt vèo trên khung cửa sổ. Loàn chết trong tư thế nửa ngồi nửa quỷ Như thể một người đang chịu tội Bên cạnh cô là một mảnh giấy gấp làm tư Hưng run dày mở ra đọc hết từng dòng Rồi quỳ mọp xuống bên xác của người vợ trẻ Và rút lên thảm thiết Tiếng thét thất thành của anh Làm cho những người hàng xóm láng giềng phải chú ý Họ kéo sang đập cửa ầm ấm, ấm Nhưng không thích người nào mở cửa Biết là có chuyện chẳng lành Mấy cậu thanh niên to khỏe kiểu nhau rồi nhảy vào sân hăm a cho đám người ở bên ngoài cùng vào trong rồi vội vã chạy bộ vào trong nhà. Hưng đang quỳ mọ bên xác của vợ, anh khóc không thành tiếng. Chỉ có tiếng hờ tiếng riên rỉ nỉ non hòa cùng vết câu than thở tuyệt vọng của những người hàng xóm. Ban đầu họ nghĩ là Hưng giết vợ, nhưng khi mảnh giấy nhỏ thấm đầy nước mắt chìa ra thì người ta mới biết rằng Loan đã tự sát. Chỉ một lúc sau trong nhà ngoài ngõ đất chật cứng không biết bao người. Cả công an cũng khẩn trưng kéo đến để lấy lời khai của cả nhân chứng có mặt trong căn nhà. Quả nhiên Loan đã giết chết người em khi mà chồng đi công tác ở Thái Nguyên. Từ khi còn bé, Loan đã sẵn mặc cảm xấu xí và yếu ớt hơn người em đành lợi hoạt bát thông minh của mình. Sự ích kỷ của một đứa trẻ con đã khiến cho Loan trong một phút bực bội, đầy ngã em gái ruột của mình từ gác xếp rơi xuống nền nhà. Phượng khi ấy còn quá nhỏ lại rơi đập đầu xuống đất, cho nên bị tổn thương thần kinh, mãi mãi là một phế nhân điên dại. Loan khi ấy lo lắm, chỉ sợ em của mình tỉnh lại rồi sẽ khai ra một sự thật kinh hoàng về người chị ruột tàn nhẫn. Nhưng không ngờ sự độc ác man dự ấy lại bị chìm đi bởi vụ tai nạn của bố mẹ. Bố mẹ chết, em gái hoát điên thành một kẻ ngẩn ngơ không tỉnh táo, cho nên Loan đành phải đứng ra nhận trách nhiệm nuôi nấng phượng. Nhưng cũng đồng thời có thể kiểm soát em gái, để tránh Phượng lúc giất cơn nói ra những bí mật bị chôn vội. Ngài Loan làm đám cưới, khi ấy là lúc Phượng tỉnh đáo nhất, bao nhiêu uất thận chất chứa nhiều năm bụng lên, khiến cho cô đè nén con chỉ bất nhân xuống đất, rú lên để đòi công lý. Nhưng quần khách chỉ nghĩ đó là một cơn điên bộc phát, không ai hiểu nổi nguyên cứ sâu xa ở phía sau. Đến lúc đưa em về nhà ở riêng với chậm, thì cũng là lúc Loan được rảnh tay tìm cách xử lý người em tàn phế. Vốn lâu nay đây là gánh nặng với sự nghiệp và hạnh phúc của mình. Loan rình chờ cơ hội khi mà chồng đi công tác và đợi Phượng ngủ say, lẻn vào trong buồng, rồi một cách chầy dẫ qua đập mạnh vào gáy khiến cho Phượng bất tỉnh. Sau đó người chỉ bất nhân kéo Phượng ra ngoài vườn, rồi vận sức để kích chậu cây to giật trụ khác. Loan mất khá nhiều mới đào xong một cây hố nông vùi Phượng xuống đó, khi cô vẫn còn đang thoi thóp thở. Đặt lớp lên lèn chặt rồi Loan lại cẩn thận để cái chậu cây về vị trí cũ, lấy chổi chít quét nhẹ đi để xóa dấu vết, rồi lại rắc chút lá khô làm mờ hết những dấu chân. Cho đất thừa ra được Loan bí mật dài hết quanh nhà. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net